Bạn quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh youtube Nghe Kỳ Chuyện Mạc Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re khi chưa có sự đồng ý. Và mời các bạn cùng theo dõi chuyện nghe sau đây. Giờ khử qua bốn khắc, vẫn không có ai. Hai mắt dư cửu trí từ từ nhắm lại, bắt đầu thở dốc, sáng mặt có chút khó coi. Vừa ngoài và khúc trí thành cũng bắt đầu ngồi không yên. Lúc này bọn họ ngay cả cười gượng cũng không dám, khoái miệng giật giật. Ba chữ chờ một chút lên đến cổ họng Cũng đành nuốt xuống Hai người đều cảm thấy kỳ quặc Tại sao giờ này rồi mà chưa thấy bóng dáng một ai Mặc dù trận này thiết lập Hơi nhiều mê môn Nhưng không thể có chuyện từ sáng tới giờ Chưa có người nào qua nổi Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi ư Hai người chăm chú nhìn về phía đường núi Không tin đến sáng vẫn không có người tới Giờ dần Đã qua 3 giờ sáng, sắc trời tối đen Trên đường núi, ngoài tiếng dế gọi Chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào sạc trong gió Tới giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng một ai Vương ngoài và khúc trí thành không thể ngồi yên một chỗ Bọn họ đứng dậy, đi tới đầu đường Nghìn cổ nhìn xuống, vẻ mặt lộ vẻ lo lắng ngay cả trương trung tiên, lần lạnh lão ra lúc này Cô cảm thấy có điểm không đúng Sắc mặt đều thay đổi Đồng loạt đi tới đầu đường đứng đợi Ước chừng 4 giờ sáng Đừng núi yên tĩnh Cuối cùng vang lên tiếng bước chân Là tiếng chân của ba người Đang chạy cực nhanh về phía này Tới rồi, tới rồi Vừa ngoài thở phào một hơi Vừa cười vừa nói Hục trí thành vừa quay đầu nhìn dư cử trí Đám vi nhi cuối cùng tới rồi À Xem ra đấu pháp trên đảo phía đông Với gây chút ảnh hưởng tới chúng Nhưng mà không sao Tới là tốt rồi Tới là... Ơ... Ờ... Phúc Trí Thành vừa báo tin vui cho Dư Cửu Trí xong, quay đầu nhìn xuống đường núi, vừa thấy ai rõ đến thì suýt chút nữa sặc nước miếng. Trên đường, dưới anh Trăng mở mờ ảo ảo, một cậu bé mặc áo phong trắng rộng thùng thình, in hình long miêu chạy trước dẫn đầu. Mặc dù mang dép lê nhưng tốc độ rất nhanh. Sau khi tới nơi, nó liền vọt đến trước mặt Trương Trung Tiên, cười ha ha rồi nói Sức công à, chú con tới rồi. Trương Trung Tiên bị tiểu tử này đụng phải Lại quên không đón nó Cô quên luôn việc né tránh Bị cái đầu cứng rắn của nó đập bốt vào bụng Không khỏi cảm thấy đau nhức Cảm giác đau nhức này Lập tức thức tỉnh Trường Trung Tiên Đã trong trạng thái kinh ngạc Trên mặt già nua của ông lộ thần sắc mừng rỡ Vỗ lên ót cậu bé một cái Tiểu tử hoa nà Làm tốt lắm Ôn diệt bị ông vỗ mạnh đến nỗi Mắt nổ đom đóng Con mày tránh sang một bên Sau đó đưa tay xoa xoa cái ót Định bụng buộc lời oán trách Thế nhưng mà Nó liếc mắt sang dư cửu trí Thấy ông ta đột nhiên đứng bật dậy Sang mặt vô cùng khó coi Nó nhanh trí đảo mắt một vòng trên đỉnh núi ra vẻ nghi hoặc Hả? Có chưa ai tới á? Nhóm bọn con là dẫn đầu à? Cầu nhóm bọn con dẫn đầu này Tự như cái tát ráng lên mặt dư cửu trí Vừa hoài và khúc trí thành Người trước sắc mặt hóa đen Kẻ sau với xấu hổ đỏ bừng mặt Nhưng là khúc chí thành Vừa rồi ông ta vui vẻ báo với dư cử trí Là dư vi đến Không ngờ, không ngờ lại là đệ tử nhất mạch trương thị Ừ, ăn may mà thôi Khúc chí thành hừ một tiếng Quay đầu nhìn hướng ban đầu Lời nói cũng chỉ là bổ cứu mà thôi Ông ta nói tiếp Cốt là để dư cửu trí nghe Kết quả tranh tài là để xem Đệ tử của ai đến nhiều nhất Đến đầu cũng chẳng phải đứng đầu Vô dụng Vừa hoài thì ngược lại, không nói một lời Nhìn chăm chăm đường núi Hai người đều âm thầm tụng đi tụng lại hai chữ Dư vi, dư vi, dư vi Mà không lâu sau Trê đường truyền tới tiếng bước chân Tiếng bước chân lần này Linh mẫn, mau lẹ Vừa nghe lên biết tiếng chân con gái Trê mặt hai người đều lộ vẻ vui mừng Tới rồi, tới rồi Hả? Phía trước người tới quả thực là nữ tử Như là ba nữ tử Người cầm đầu thoa chừng 30 tuổi Chính là tam đệ tử Hải Nhược của Trương Trung Tiên, phía sau là Ngô Thục và Ngô Khả. Ba người vừa lên đến nơi, đương nhiên việc đầu tiên là chạy ra bắt chuyện với người nhà mình. Sau khi biết được nhóm của Ôn Diệp là nhóm đến đích đầu tiên, Hải nhiều không khỏi vui mừng. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện chỉ có hai nhóm bọn họ. Điều này không đáng ngạc nhiên, không đáng mừng ngư. Đời là vậy, có người vui vẻ thì đương nhiên có kẻ buồn ủ rũ. Chiếc gậy của dư cử trí nện xuống đất tạo nên âm thanh rầm rầm vang vọng Mà lúc này khúc trí thành lẫn vương hoài đều đã không dám quay đầu nhìn ông ta nữa Hai người bọn họ tiếp tục chăm chú nhìn xuống đường núi Âm thầm cầu nguyện người tới kế tiếp phải là dư vi Nhưng tới khi nghe tiếng bước chân lần nữa vang lên Vì có hai lần trước đó làm bài học Bọn họ không dám hô hào gì nữa Chỉ có thể nhìn trọng trọc người đến Mà đến lúc thấy rõ người đến là ai Trong đầu hai người đồng loạt ẩm một tiếng suy chút nữa ngã lộn nhào Người tới Khư Khải Cường Đại đệ tử của Trương Trung Tiên Nhất Mạch Trương Thị Nhất Mạch Trương Thị Nhất Mạch Trương Thị Tại sao là người Nhất Mạch Trương Thị Đệ tử nhà mình đến cùng là đang làm gì chứ Dư Vy đâu Vương Lạc Xuyên đâu Khúc Phong đâu Dư Vy Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong chưa tới Thì một lát sau Người tới vẫn là Nhất Mạch Trương Thị Như đệ tử của Trương Trung Tiên Triệu Cố Phía sau còn dẫn theo hai người nữa Giờ khắc này đây Người Nhất Mạch Trương Thị hầu như tới đông đủ Mà đệ tử những nhà khác Một người chưa thấy bóng Đây là tình huống gì chứ Có người dở trò Lúc nói ra những lời này Chính Khúc Trí Thành Cũng cảm thấy khuôn mặt già nua của mình đỏ lên Bởi ông ta biết rõ Không ai trong số bọn họ có bản Linh An gian Trận này là do tứ lão huyền môn cùng nhau bố trí Làm sao có thể dở trò Hơn nữa Trương Trung Tiên từ đầu đến cuối Đều ở yên chỗ này Chưa từng dở đi nửa bước Thế nhưng ông ta không tìm được lý do nào khác Chỉ có thể chút giận lên người Trương Trung Tiên <cười> Trương Trung Tiên Người tới đều là đệ tử của ông Ông không có gì để nói đấy à Chỉ bằng mấy kẻ này có thể vượt qua trận Pháp ừ Sao mấy đứa nhỏ của ta không thể giải trận Trừ lão ra tuy ít nói Nhưng như vậy không có nghĩa Ông mặc kệ kẻ khác thích làm gì thì làm Chỉ cần có kẻ buông lời khinh thường Ông nhất định trở thành chỗ dựa cho đám đổ đệ Hóa ra các người chỉ cho phép Đệ tử của mình dẫn đầu Đệ tử của ta thì không được à Gương mặt khúc trí thành đỏ rực Vừa định phản bác Lại nghe dưới chân núi chuyển tới tiếng bước chân Ông ta quay đầu nhìn Người tới lần này là đệ tử lãnh gia Lãnh dĩ hân Lãnh dị hân vừa đến Chuyên trung tiên lấy vui vẻ ra mặt Nhìn đi nhìn đi Nhìn xem lão nhân gia ta quan gian không Người của lãnh gia cũng đã tới Rõ ràng do đệ tử Các người không có trí tiến thủ Ông Khục trí thành giận dữ tên nỗi Nói không nên lời Trên chán mồ hôi nhễ nhại Hiện giờ người căng thẳng không chỉ mình ông ta Mà còn có vương hoài Hai người nhìn nhau chằm chằm Dưới chân núi Thực sự hiểu rõ cái gì gọi là trông mòn con mắt thế nhưng Ông trời dường như không thèm để ý bọn họ Thời gian sau đó Từng nhóm từng nhóm người lần lượt, lượt đi tới Trong đó người lãnh gia có ba nhóm Những môn phái khác là hai nhóm Giờ dần Giờ mẹo Giờ thìn Thời gian trôi qua càng nhiều Ánh mắt đám người vượt qua khảo hoạch Càng trở nên kỳ quái Người lãnh gia và các môn phái khác Đều nhìn phía dư cử trí Không hiểu vì sao, phong thủy đệ nhất thế ra trên đất hương cảng, đến giờ một người cũng chưa thấy đến. Sắc trời dần sáng, ánh dương vàng trói, dường như là chiếu ngất dư cửu trí. Khúc trí thành, vương hoài. Một ngày tới nơi này, đối với ba người họ mà nói, giống như là trời đất quay cuồng, giống như trong cả ưu mê. Toàn quân bị diệt, cái này nghĩa là toàn quân bị diệt. Chuyện gì thế này? Mắt thấy một chút thời gian cuối cùng sắp hết Người luôn luôn sợ mất thể diện như dư cử trí Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người Rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa Khôi mặt già nua đen lại như đáy nồi Ngay cả ánh mặt trời không thể xua tan hắc khí trên mặt ông ta Ông ta hung hăng nắm chặt quải trượng Nó lập tức phát ra âm thanh răng rắc Sau đó gãy thành hai nửa chìm sâu vào bùn đất Trong bầu không khí như vậy không ai dám ho he câu nào Ngay cả đệ tử lãnh ra cô không dám thở mạnh Nhưng đúng lúc này Một chàng cười nhàn nhã truyền tới Tôi không tới trễ chứ Giọng nói hàm chừa ý cười Chậm rãi khoan thai Tuyệt đối không giống như người đang lo sợ Mà cùng tiếng cười này Mọi người đầu loạt nhìn ra Chỉ thấy trên đường Có một cô gái trẻ chậm rãi bước tới Dù mà cô gái cực kỳ bình thường Nhưng khí chất lại ưu nhã thanh nhàn Và váy trắng nhẹ bay trong gió Cô từ từ bước tới, ai ấy nín thở nhìn theo. Mặt trời vừa lên, ánh nắng từ phía chân trời dần hé lộ, sắc trời nhu hòa đáp xuống trên người cô gái, làm nổi bật làn da mịn màng, trơn bóng như trẻ sơ sinh. Sánh bước với cô là chàng trai tuấn tú như tranh vẽ, khi chất anh ta khoan thai, tôn quý, bước chân nhẹ nhàng. hai người bọn họ vô cùng nhàn nhã, vô cùng thờ ơ, đi cùng với nhau khiến người ta nín lặng. Mà sau khi thấy rõ tướng mạo của chàng trai Ai nấy không khỏi sừng sốt Với cô gái này Tất cả mọi người đều có chút ấn tượng Khuya ngày hôm trước Trong sân lớn của tộc trưởng làng trài Bọn họ tưởng cô là người đã đuổi âm linh Trong thôn đi Cuối cùng âm mỹ cần nửa ngày Hóa ra người lập công là đạo sĩ vô lượng tử Cô gái này Tuy rằng giám dấp lẫn tu vi vô cùng bình thường Vứt vào biển người sẽ không cách nào nhìn ra Nhưng không biết vì sao Sau một ngày vắng mặt Dường như ở cô có chút đuổi khác Đến tột cùng thay đổi chỗ nào Không ai nói ra được Chỉ cảm thấy không còn giống như lúc trước Mà thân phận của người đàn ông đi cùng cô Cái làm người ta khiếp sợ Tất cả phong thủy sư huyền môn Đều không xa lạ gì với người này Người đàn ông thường xuyên xuất hiện Trên tạp chí tài chính và kinh tế thế giới Người hầu hết phong thủy sư ở đây Muốn nhận làm kim chủ đường gia an thân hội Chủ tịch tập đoàn An Thân cùng Mộc Vân Cung Mộc Vân tiến lên phía trước Chép tay nói với đám người dư cử trí Đã làm phiền đến các vị đại sư Cung bố không phải cố ý Quấy dày khảo hạch phong thủy sư huyền môn cô bố lên đảo có việc Nhưng bị lạc đường Vừa vặn gặp người quen cũ Nên theo cô ấy đến đây Có chỗ nào lỗ mãng Mong các vị đại sư thứ lỗi dáng vẻ của hắn nhàn nhã thông dòng Nhưng lời vừa nói ra là mọi người chấn kinh Ở Huỳnh Môn, mọi người đều biết Mạch Trương Thị thân thiết về An Thân Hội, nhưng chưa nghe nói qua bạn cũ của đương gia An Thân Hội là lớp đệ tử mới của huyền Môn. Hắn là đang nói đùa đi. Ngay cả đệ tử của Trương Thị cũng giật mình sửng sốt, mà quên luôn việc chào mừng Hà Thược. Phản ứng đầu tiên là Trương Trung Tiên. Lão như liếc qua, rồi như bị ai dẫm vào đuôi, giết lên một tiếng. Người số nhà đầu này... Trường Trung Tiên tức giận muốn cởi giày đánh Hạ Thược Nhưng cả người tiến lên lại lùi về Đi tới đi lui quanh cô Tức giận đến dậm chân Hạ Thược đứng tại chỗ Thú vị nhìn ông lão đang xoay quanh mình Mà cũng một vân Khoanh tay đứng cạnh cô cũng nhìn Trường Trung Tiên Đầy thú vị Trường Trung Tiên đi quanh cô vài vòng Hạ Thược cũng không giải thích gì Không an ủi ông Trong lòng ông không khỏi mắng một tiếng số nha đầu không lương tâm này Trong lòng mắng như mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, miệng lầm bẩm. Hoàn hảo, hoàn hảo, tay chân còn đầy đủ. Hạ thược nghe thấy giở khóc giở cười. Đây là tình huống gì chứ? Không có việc gì là tốt. Không có việc gì tốt rồi. Trời trung tiên vẫn cứ lầm bẩm một mình, giọng điệu cảm khái mà hai mắt thì hồng hồng. Trong lòng Hạ thược thực cảm động. Cô biết chắc ông lão biết cô đi phía đông đảo, Nhưng lúc cô về, ông không hỏi cô đã làm gì Chỉ liên tục nói may mắn Cô đã nguyên vẹn trở về Những điều này Làm sao mà không làm cho lòng cô ấm áp đây Lúc này Trương Trung Tiên Mình nhìn đến người đứng sau hạ thược Đánh giá hắn một lượt Cảm khái Tiểu tử cung gia Thực là tiểu tử cung gia ư Âu, Ngươi đã lớn vậy rồi Lúc ta nhìn thấy ngươi Ngươi vẫn còn là đứa con nít Sau này trong giới phong thủy ở Hồng Kông Trường Trung Tiên bị đám người dư cử trí xa lánh Ông cũng chọn cho mình cuộc sống sinh hoạt nửa lánh đời Đúng là nhiều năm không có gặp cung Mộc Vân Năm đó đường tôn bá giao hảo với cung lão già Nên trường Trung Tiên cũng tự nhiên thân cận với người cung già Nhìn thấy cung Mộc Vân như vừa nhìn thấy vãn bối thân thiết Lấy cười ha ha vỗ vai hắn à, Vài năm nay cung lão có khỏe không? Đến Hồng Kông ở vài ngày Để cho ta ăn cơm đi Ta khảo sát con xem Mấy năm nay có tiến bộ không Mấy năm nay Không gặp con đã lớn thế này Cùng Mộc Vân cười Trời đại sư Mấy năm không gặp Thân thể người vẫn khỏe chứ ạ Ừ tốt Trời trùng tiên Vừa nói vừa liên tục gật đầu Trời trùng tiên và cùng Mộc Vân Tự cười chào hỏi Mà sắc mặt đám người dư cửu trí Thì không tốt lắm Đối với sự xuất hiện của Cung Mộc Vân và đám người dư cử trí, vơ ngoài, khúc thành trí và lãnh lão già có chút ngoài ý muốn. Đây là cuộc thi khảo hạch phong thủy sư. Xuất hiện của Cung Mộc Vân ở đây có vẻ không hợp lý, thực sự không hợp lý. Hắn nói lên đảo có việc, lại bị lạc đường. Thực là có sự trùng hợp như vậy ư. Sẽ không phải vì Trương Trung Tiên mời hắn đến để làm chỗ dựa cho nhất mạch Trương Thị chứ. Nếu là bình thường, dư cử trí sẽ thăm dò một chút, Nhưng hôm nay hắn không có tâm trí dò hỏi Bởi vì đệ tử của ba mạch dư khúc vương Còn chưa có ai trở về Sự tình này có điểm kỳ quái Dư cửu trí chỉ đơn giản gật đầu với cung Mộc Vân Coi như chào hỏi Sau đó bình tĩnh đối mặt khúc trí thành Đi xem thế nào Sắc mặt khúc trí thành không tốt Tất cả nổi bật đều bị trương trung tiên giành hết Hắn đang đứng ngồi không yên Thấy Dương Cửu Trí nói, lập tức gật đầu muôn xuống núi. Mà lúc này Hà Thượng mở miệng, cô quay đầu nhìn mặt trời, rồi lại nhìn lướt qua mọi người đang chơi núi, là vẻ vô tình nói. Mặt trời đã mọc rồi, xem ra ta là người đến cuối cùng. Đệ tử của Nhân Mạnh Trương Thị đã đến đông đủ? Đệ tử của ta mày khác đâu rồi à hay à, toàn quân bị diệt. Cũng chỉ có tên nhóc ô diệp này dám không quan tâm đến sắc mặt đen kỳ của dư cử trí. Sau đó tiếp lời cô Mà sao ngươi về trễ thế hả? Nguy hiểm thật đấy. Có tưởng ngươi không về kịp cơ. Mà đạo sĩ quá dị kia đâu Đạo trưởng có việc đôi suốt nên đã rời đi trước Hạ thược giải thích đơn giản liền xoay người nói với cung Mộc Vân Thật là bẽ mặt. Chỉ là giải trận mà dẫn đến toàn quân bị diệt Đệ tử cô huyền môn cả ngày càng không ra gì Hạ thược thong rong mỉm cười, ngư khí nhẹ nhàng thanh thản Nhưng lời vừa nói lại làm cho lòng mọi người chấn động Tất cả nhìn phía cô Khó khí thật lớn Dù cửu trí tức giận giống một tiếng Nén giận, nhưng hai mắt trừng hạ thược Ai cho cô cái lá gan dám bình luận về huyền môn Nhưng khâu cho dư cửu trí có thời gian trách cứ Trên đường đám người dư vi xuất hiện Ra ra giờ vi Vườn lạc xuyên và khúc phong chạy phía này sang mặt ba người khó coi. Phía sau là đệ tử của Tam Mạch. Có người mặt mày xám xịt, của áo bẩn thỉu, rất chi chật vật. Những người này gặp nhau ở dưới chân núi, sau đó hỏi han lẫn nhau mới biết được chuyện gì xảy ra. Lúc này mấy mặt mày tối tăm tiến lên núi. Gia Gia vừa chạy đến vừa nói Gia Gia, thời điểm chúng con giải trận bị người khác tác pháp khống chế. tu vi của đối phương rất cao. Không chỉ bọn con mà những người khác cũng bị vậy. Cái gì? Lúc dư vi xuất hiện, sắc mặt dư cử trí không tốt. Nghe những lời này, sắc mặt cũng đại biến. Lời của dư vi truyền vào tai mỗi người, lãnh ra và một ít môn phái phong thủy sư khác cũng sửng sốt theo. Các đệ tử trương thị thì cười một tiếng. nhị đệ tử của trương trung tiên, chịu cố hử lạnh. Hử, đã nhìn thấy người thua không dậy nổi, nhưng chưa nhìn thấy người thua không dậy nổi như vậy. Bị knock out chứ là knock out, lại còn nói dối Không sợ mọi người chê cười ơ Người nói cái gì Dư vi quay đầu Sắc mặt rét lạnh đỏ bừng Cô ta mới khinh thường vì nói dối Việc người thi pháp khống chế Đã đủ làm cô ta sợ hãi Bây giờ bị người ta nói là nói dối Đây chính là đánh vào mặt mũi cô ta Vương lạc xuyên lên tiếng ủng hộ Dư vi Nhóm ta thực sự bị người khống chế Và giờ tí chúng ta sắp ra khỏi trận Lại bị đối phương dùng âm khí khống chế Chúng ta thử thoát ra nhưng không thể Từ vì đối phương rất cao Chúng ta bị giam đến khi mặt trời mọc Sau đó lúc lên núi Chúng ta gặp những người khác Bọn họ cũng rơi vào tình huống giống chúng ta Đối phương là cố ý không để chúng ta qua cửa Khẳng định là người lần này tham gia khảo hạch Khúc Trí thành và Vương Hoài nghe xong Sắc mặt thay đổi Rồi chạy tới hỏi Hàn Về mặt Triệu Cố Như nhìn người hèn mọn Hừm, Nếu như theo các ngươi thì đối phương một mình có thể khống chế đệ tử ta mạch ớ. Nói dối không biết ngựa. Chúng ta đều ở trong một trận này, cử cung bác quái trận ít nhất 54 mê môn. Bốn phía là sương mù. Ta đi trong một trận một, cũng không gặp người khác. Các người nói xem, nếu như đối phương đến vì các ngươi thì làm sao có thể ở trong trận mà tìm chính xác các ngươi Trong khi những người khác thì đều không việc gì. Hỏi đến trọng điểm, ngay cả Khúc Trí Thanh và Vương Hoài đang nghe tất cả mọi người... Giờ tí bị khống chế hoạt động Đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi Nếu là bọn hắn Cũng không thể nào làm chuẩn xác Như lời bọn họ kể Lấy âm khí khống chế cả trận thì có thể Nhưng như vậy tất cả mọi người đều gặp chuyện Chứ không thể chỉ có đệ tử tam mạch Gặp chuyện không may như vậy Có thể là bọn hắn không phá được trận Cảm thấy mất mặt nên nói dối à Nhưng năng lực đệ tử nhà mình thế nào Bọn họ biết Bọn chúng đều là người nổi bật trong đám đệ tử mới Lại cùng tổ với Dư Vi, không thể nào không thể xuất trận. Chuyện này có rất nhiều điều kỳ quái. Dư Vi nghiêm mặt nói, tin này không là việc của các người, ta tin tưởng ra da của ta tự có suy đoán. Dư cửu trí khoanh tay cụp mắt, sát mặt không tốt hơn khi nghe tin đệ tử của mình toàn quân bị diệt là mấy. Phải hiểu rằng bị người khống chế mà còn không thể đánh trả, đó là một sự sỉ nhục. Sau khi suy nghĩ, Dư Cựu Trí nói Chuyện này phải chờ điều tra Hôm nay hãy về thôn nghỉ ngơi đi Các vị trưởng lão sẽ thương lượng Và đưa ra quyết định Hắn nói như vậy Có người mặc kệ Những người của môn phái khác hôm nay Vừa qua được khảo hạch Nhưng có thể không được công nhận Thì ngay lập tức phản ứng lại Sang mặt không tốt nói Dư Đại Sư, ý của người là gì? Có thể nói rõ ràng không đây? Lời khảo hạch này, chúng ta là người về đúng giờ Người phải nói lời công bằng đấy chứ Cửa cùng ba quái trận không dễ phá Tối một ngày một đêm mới ra được Không ai nhàn dỗi lấy chuyện này ra đùa Người thông qua khảo hạch Vốn cảm thấy vui sướng Vì thông qua khảo hạch Thì trong 3 năm tới Thanh danh trong giới sẽ rất tốt Việc này quan hệ đến hộ khách Và bao nhiêu vấn đề khác Trong trường hợp này Ai cũng sẽ không chịu nhịn Chúng tôi thông qua Nhưng ở chỗ này lâu vậy Các vị là giám khảo Cũng không tuyên bố chúng tôi thành công ngược lại chỉ quan tâm Đến người không vượt qua Chỉ là không công bằng đi Nếu như truyền ra ngoài Đối với thanh danh huyền môn cũng không tốt Sau này ai muốn tham gia khảo hành phong thủy sư Có người chỉ với đệ tử của lãnh gia Không có người của ta mạch các ngươi thông qua Thì cho là có sự kỳ quái đấy à Không phải cũng có đệ tử huyền môn thông qua sao Cũng có người chỉ một đám đệ tử đang tin đến đây Những người bị knock out Có người của lãnh gia Cũng có những phong thủy sư khác Nếu không hỏi bạn hắn xem Xem có phải bọn họ cũng gặp phải tình huống như các người Đệ tử lãnh gia Bị chỉ điểm không hiểu chuyện gì Ngay xong bọn họ hỏi Không khỏi có biểu cảm mờ mịt Nhưng chỉ biểu cảm này cũng làm sáng tỏ mọi chuyện Có người nổi giận Xem đi Không phải tất cả mọi người đều ở trong trận Đều gặp tình huống đó Nếu nói như vậy Chỉ là có người cố ý hãm hại Đệ tử ta mạch của các người Đây không phải chuyện cười à Đối phương sao có thể ra tay chính xác Mà không làm ảnh hưởng tới người vô tội Xin dư đại sư giải thích rõ ràng điểm đó cho chúng tôi Hơn nữa khảo hạch tính theo điểm Một mình ngươi nói không tính Có năm giám khảo khác nơi đâu chứ Đều để trang trí đấy à Các vị đại sư Đứng ra nói lời công bằng đấy chứ Lời này vừa nói ra Nhìn đệ tử triệu cố của trương trung tiên hử lạnh Nhìn vị phong thủy sư kia nói <cười> Vị đại sư này chả nhẽ ngứa không nhìn ra Cho dù chúng ta có tỏ thái độ Bọn họ cũng là đại bỉ số Khảo hạch của huyền môn Là truyền thống do tổ tiên để lại Nhưng từ khi trưởng môn chúng ta mất tích Môn phái bị một số người khống chế Cái gọi là khảo hạch Không công bằng cũng không đáng nói Lời nói không khác gì vạch áo cho người xem lưng Ngay tức khắc sắc mặt đám người dư cử trí Khó co đến cực điểm Mà trong lúc này Một cô gái bước ra từ trong đám người Thông qua khảo hạch Cô gái đó chỉ tầm mười mấy tuổi Bộ răng sinh sắn lời hại Đôi mắt đen như bảo thạch sinh động Nhìn qua đám người dư cử trí hử lạnh <cười> Đại biểu thì làm sao Chúng ta vẫn phải tỏ thái độ Có bản lĩnh thì làm cho mấy lão già này Mặt dày nói trận đấu này bị hủy bỏ Để chúng ta nhìn xem à không muốn cái mặt già của mình nữa Hạ thược chỉ thiếu chút nữa bật cười Đào mắt như cô gái kia Cô còn tưởng ở Hồng Kông Như phong thủy sư bình thường không dám đối địch huyền môn Giống như đi trên đường Nhưng phong thủy sư không thuộc huyền môn Rất ít nói chuyện Không nghĩ đến vào thời điểm mấu chốt Vậy có người gan lớn Chỉ có thể nói khi động chạm đến lợi ích Vẫn có người đứng lên Hạ thược có phải cảm ơn cô gái này Cô ta đem việc đệ tử dư ra Khúc ra và vương ra Không thông qua khảo hạch nói ra Cô không nói không phải là vì để ý mặt mũi của đám người dư cử chí Sở dĩ cô không động vào đệ tử lãnh gia Chính là vì giờ phút này đây Theo tình huống trước mắt Thì chính là đám người dư vi liên hợp nói dối Hạ thược muốn xem thái độ của lãnh lão gia Hạ thược không đoán được lãnh gia Bọn họ vẫn luôn có thái độ trung lập Ngay cả trong lần khảo hạch này Bọn họ đối với bên nào cũng không gần không xa Không đáp ứng cũng không từ chối Với Hạ Thược, thì Trung Lập chỉ là bo bo giữ mình. Cũng có thể là tính tình Lãnh Lão Gia khác với Trương Trung Tiên, không một đối đầu trực tiếp dư cử trí. Ngoài mặt ở Trung Lập để bảo tồn thực lực, như bên trong ủng hộ trưởng môn nhất phái. lại Lão Gia thủng loại nào? Hà Thược nghĩ một xem thái độ của bọn họ. Mà lần này, Lãnh Gia cùng thông qua khảo hạch. Nếu bọn họ đứng ra nói lời công bằng thì tốt. Nếu dưới tình huống như vậy, bọn họ giữ im lặng thì sau này khi thanh lý môn hộ, liền không cần nể tình lãnh gia. Đệ tử của nhất mạch chưa trung tiên đều thông qua. Ông đương nhiên sẽ không đồng ý việc hủy bỏ kết quả của cuộc khảo hạch. Vì vậy tất cả ánh mắt của mọi người tập trung cho người lãnh lão gia. Ánh mắt dư cử trí cũng cố định lãnh lão gia. Lãnh gia luôn ở vị trí trung lập, cái gì cũng không quản, chỉ quan tâm việc trong mạch của mình. Hàn vốn muốn mượn sức lãnh gia, Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ không cho một câu trả lời chắc chắn. Việc hôm nay phát triển đến mức này cũng tốt, để hàn xem thái độ của lãnh gia như thế nào. Lãnh dị hần nâng mắt nhìn ra ra, mà lãnh lão gia không nghĩ mọi việc phát triển mức độ này. Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Trương Trung Tiên và một số phong thủy sư khác, đối mặt với ánh mắt bức người của Dư cử Trí và Tam Mài khác, lãnh lão gia cụp mắt, nhìn qua nhất mạch của mình. Khi chất thư sinh nho nhã Mà không gì thay đổi Trên mặt không thấy có thần sắc rãi ruộng Hắn cúi đầu Cuối cùng thở dài Rồi lại quay đầu sang một bên Hạ thực sửng sốt Tâm cũng trùng xuống Trời trung tiên Cười trào phúng rồi lắc đầu Đệ tử trương thị thì giận dữ Mà đệ tử lãnh thị dường như đã quen Cúi đầu không nói lời nào Ngay cả ba lão da khác cũng không nhìn ra được Trong lòng đang nghĩ gì Cô gái kia mắng lớn một tiếng Vô <cười> liêm sỉ Dư cửu chí lại thản nhiên cười Liếc mắt nhìn lãnh lão da thực sâu Một người cũng nở nụ cười Đó là Hạ Thược Tràng quan nụ cười của cô không mang theo cảm xúc Nụ cười mang theo ý lạnh Rồi hóa thành nụ cười lạnh lẽo Nhìn về phía cung Mộc Vân Người thấy thế nào Ta muốn thu hồi lại lời vừa nói Người không nên thân ở huyền môn Không chỉ có lớp đệ tử trẻ tuổi ta thấy những người xương già, não già, lại càng không nên thân. Cụ Mộc Vân cúi đầu nhìn Hạ Thược, chỉ thấy cô gái bên cạnh đang cười, nhưng không có cảm giác vui vẻ, chỉ có mệt mỏi và tang thương. Bờ vai cô gầy yếu, mang cho người ta cảm giác cô không thể gánh vác được nhiều như vậy. Nhưng không thể nghi ngờ, cô đã xuất sắc hơn bất kỳ ai. Đến Hồng Kông một chuyến, cô bỏ lại công việc tập đoàn, chậm trễ việc thi đại học, dấu diếm cha mẹ, Và chuyến đi đầy nguy hiểm Một lòng lại đòi lại công bằng cho sư phụ Cô một mình bước đến Kết quả chỉ có nhất mạch trương thị Mười mấy người có thể giúp cô Lòng cô có thể không chua sót à Trong mắt cô Mộc Vân Hạ Thược là đang cười Càng cười càng lúc càng lớn Như khiến hắn nhíu mày Sau đó không tự chủ Đến cầm tay cô Trần An Không về gì đâu Giống như hồi còn nhỏ có một món đồ chơi Món đồ chơi đó lại xấu Giữ lại vô dụng Vứt đi thì thành luyến tiếc tình cũ Bộ dáng xấu Nếu giờ ngay cả nhìn cũng không được Vậy thì dễ xử lý Phá đi làm mới Nghe cùng một vần so sánh Hạ thược cười phì một tiếng Phá đi làm mới à <cười> Từ khi quen biết người đến nay Đây là câu nói hợp ý ta nhất đấy Hạ thược cười cười Rồi khéo rút tay khỏi tay cùng một vần Cô mặc áo liền váy, lại có ý bắt tay cảnh cáo. Màn trời mọc thật đẹp, ngươi không đi ngắm à? Không thì xem tuồng cũng được, đã đến thời gian rửa sạch món đồ chơi. Cùng một vần có chút lưu luyến, bàn tay vừa cầm tay cô, nhẹ nhàng nắm lại, như muốn giữ lại độ ấm của cô, sau đó lui lại rửa vào thân cây, xem cô đại náo. Mà hai người, ngươi một câu ta một câu, làm mọi người ở đây sửng sốt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hà thược, Thầm nghĩ khẩu khí cô thật cuồng vọng. Lại lão già cũng nhíu mày. Ánh mắt dừng trên người Hạ Thược. Dư vi hít mắt. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là nghĩa tử của bối đệ tử. Dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi ở đây... Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Hà Thược đang gãy lời Dư vi. Khoan tay tiến lên. Cô không thèm bố trí cho Dư vi ánh mắt. Ánh mắt cố định trên người Dư Cử chí Vương Hoài, Khúc Trí Thành và lãnh lão già. Chứ mấy lão da này để từ huyền môn lui ra ngoài cho ta Muốn nói chuyện với ta Các ngươi chưa đủ tư cách người Giờ về sửng sốt Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa gặp ai có khẩu khí lớn hơn mình Lúc này đột nhiên xuất hiện một người Làm cho cô ta trong thời gian ngắn Không phản ứng kịp Vô liêm sỉ Chú ý nói chuyện của ngươi Ngươi nói ai là mấy lão già này Không biết quy củ gì cả Vương Lạc Xuyên là thế da da của mình không được tôn kính liền tiến đến nói Ở huyền môn ta mà dám cuồng vọng vậy Người lấy thân phận gì mà nói vậy Người nói ai không đủ tư cách Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là không đủ tư cách Vương Lạc Xuyên chưa nói xong đã phẫn nộ vọt đến Khúc Phong ở phía sau cau mày bị Khúc Trí Thành phía sau âm thầm đẩy lên Hà Nhứ Mày nhìn ra ra Rồi cũng theo Vương Lạc Xuyên vọt đến Hà Thực Nhứ Mày cười lạnh Ta bảo các ngươi lui ra Nhưng các ngươi lại không nghe hiểu tiếng người ư Vậy thì hãy lấy các ngươi làm ví dụ Hạ thược khoanh tay đứng nhìn Hai người đang vọt tới Không trốn tránh Không ra tay mà chỉ quát một tiếng Đại hoàng, cắn cho ta Hạ thược quát một tiếng Mang theo nội lực hùng hồn Chân vương lạc xuyên và khúc phong chưa tới Cảm thấy ngực giống như bị người ta dùng chuông vàng gõ vào Trước mắt tối sầm Chân cũng ngừng lại một chút Một tiếng quát này Là mọi người ở đây thay đổi sắc mặt Rồi cửu trí, húc trí thành, vương hoài Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô Ánh mắt lãnh lão ra cũng chấn động Ánh mắt lãnh dĩ hân cố định trên người cô Quên phải quay đi Lần đầu tiên cô ta xuất hiện Về mặt khiếp sợ trước mặt người khác Ánh mắt của trưa trung tiên lại làm vui vẻ Cho mắt lộ ra vui mừng thực lớn Chả nhẽ nha đầu này Khâu hải cường, triệu cố Hải như nhìn cô với khuôn mặt vui vẻ Các đệ tử khác của nhất mạch trường thị thì khiếp sợ. Ô diệp thì ách một tiếng, há to miệng thở dốc. Những phong thủy sư còn lại đã tham gia khảo hạch phong thủy sư thì cũng không phải dạng hời hợt. Nghe tiếng quát cũng bị chấn động trước công lực của hạ thược. Những người này chưa kịp khiếp sợ, nghe thấy lời cô, đồng loạt xoay người nhìn phía sau. Cái gì chứ? Đại Hoàng à? Nhà ai mang chó đến đây? Biểu cảm của mọi người rất quái dị khiếp sợ. Nhưng lại có biểu hiện buồn cười Nhưng khi cảm giác được âm sát Đang dao động Biểu tình muốn cười của mọi người cũng cứng đơ trên mặt Là một con mãng xà Một con cự mãng xà Một con cự mãng xà vảy vàng Giữa ban ngày Nhìn nó ngang nhiên đi lại Quay lớp vảy màu vàng lá khí bao bọc Mãng xà phóng từ dưới lên lao thẳng tới trước mặt vơi lạc xuyên Và khúc phong Hai người không kịp phòng thủ Dường bước ngửa đầu Dường như không thể tránh né Lục vừa ngoài và khúc trí thành Phản ứng lại thì cũng đã muộn Trong nháy mắt Vừa lạc xuyên và khúc phong Đã bị âm sát cắn nuốt Hắc khế như thân mãng xà Đem hai người cuốn lên không chung Rồi đập xuống mặt đất Lạc Duyên Phong nhi Vừa ngoài và khúc trí thành Hai mắt đỏ lên Thừa dịp kim mãng xà còn chơi không chung liền chạy đến mang hai người bọn họ trở về Sau mặt vương lạc xuyên và khúc phong đen một mảng Chúng âm sát rất nặng Hai người nhanh tay Giúp cháu mình kết ấn bổ sung dưa khí Nhưng hai người bọn họ Cách kim mãng xà quá gần Kim mãng xà lại dùng hết sức Nên dù hai người bọn họ được ông nội bổ sung dưa khí Nhưng thân thể run lên Thất khiếu đổ máu Bố liêm sĩ Vương Hoài và khúc trí thành giận dữ Nhưng không ai có tâm tình đi khiếp sợ Cũng không có thời gian để chừng hạ thược nhanh chóng bảo vệ tính mạng cho cháu mình trước đã. Mà đệ tử của hai nhà lại cuốn quýt lùi về sau, ánh mắt hoảng sợ như chăm chăm kim mãng xà và hạ thược. vừa ngoài và khúc trí thành cũng không có thời gian khiếp sợ, nhưng người khác thì không như vậy. Ôn diệp một tay, trống thắt lưng, một tay chỉ hạ thược run run. Cô, cô, cô, cô, cô đã thu được con rắn thối tha này. Hiểu được vấn đề, vì đáp chơi trung tiên ta lên ngụt ngụt, làm hắn tưởng rằng hạ thược tốt bụng, sợ mãng xà thoát ra gây họa cho thôn dân để đến trừ nó. Không nghĩ cô thu con mãng xà này. Có mãng xà này có âm sát kinh người, không dễ gì mà trừ được nó. Nhưng nếu muốn thu nó thì càng khó khăn. Nhà đầu kia đã làm thế nào chứ? Sư phụ, khi chúng ta giải trận, ước chừng buổi trưa có âm sát dao động ở phía đông, chẳng nhẽ... Ngô Thục ngừng đầu nhìn phía Hải Như Hải Như cũng đang khiếp sợ Khâu Khải Cường và Triệu Cố Thì nói không ra lời Nếu đúng như hắn nói Giữa trưa có âm sát dao động Nghĩa là giữa trưa Hạ Thược đã giải được trận đi ra ngoài ư Mà bọn hắn bị vây trong trận Suốt một ngày một đêm Tranh lệch này Biểu tình của đệ tử nhất mạch Trương Thị Là khiếp sợ Bọn họ chưa bao giờ biết trong đội ngũ của mình Có người cao thủ như vậy Cô có thể thu phục mãng xà Từ vì cô giúp cục cao đến đâu? Đỉnh của luyện khí hóa thần à? Khâu Khải Cường và chịu Cố khiếp sợ. Nhưng khi hai người lướt mắt nhìn nhau, nhận ra trong mắt nhau ngoài khiếp sợ, chỉ là kinh hỉ Vì sao? Vì huyền môn được cứu rồi. Nhật Bạch Trương Thị cũng được cứu rồi. Mà phía sau, đệ tử bốn nhà dư khúc, vương lãnh vẫn trong trạng thái ngốc lăng, trơ mắt nhìn ánh mắt hung lệ của kim mãng xà chứ không chung. Một số phong thủy sư của môn phái khác bị dọa cho lòng mắng to. Mẹ nó chứ. Tùy ý gọi đại hoàng à? Tức chết người không đền mạng mà. Ai ác vậy? Lấy tên con chó đã cho mãng xà. Các môn phái, phong thủy sư khác biết việc này không liên lụy đến mình nhưng vẫn lấy ánh mắt của con dâu nhỏ bị ước hiếp nhìn hạ thượng Oán niệm nhìn trong mắt thì là khiếp sợ. Sao kia mãng xà lại đến được đây? Âm sát thực lợi hại. Ban ngày, mà lại là buổi sáng, là lúc dương khí thịnh, vậy mà những người đứng đây như rơi vào hầm băng. Mọi người theo bản năng lùi về phía sau, điều chỉnh nguyên khí bảo vệ bản thân, duy trì khoảng cách với kim mãng xà, sau đó đứng ở xa quan sát. Mà kỳ mãng xà hiển nhiên ghét cái tên này, nó trên không ép một đoàn hắc khí xuống. Khi mọi người đang khiếp sợ, thì cúi đầu bất mãn với cô gái đang đứng trên mặt đất. Tiếng gào khóc thảm thiết. Bén nhọn tròi tay Không ai hiểu được thanh âm đó là có ý gì Nhưng lại khiến người khác lùi lại phía sau cách xa hơn Mà cô gái vẫn đứng tại chỗ Người đầu nhìn mãng xà Không sợ nó Dù ngữ khí tức chết người nói Người làm việc thật tốt Ta sẽ suy nghĩ đổi tên cho người thân mình to lớn của kim mãng xà Ở trên không di chuyển Dường như nó biết hạ thượng ghét nhất dư cử trí Ánh mắt hung lệ của nó nhìn phía dư cử trí, rồi xoay người lao phía hắn. Giờ vì đang đứng trước người dư cử trí, cô ta có đang khiếp sợ, chưa phản ứng lại. Từ lúc sinh ra đến nay, không phải lần đầu cô ta nhìn thấy phù xử nhưng là lần đầu cô ta thấy hung lệ như vậy. Hồi nữa, phù xử không phải âm nhân, mà là âm linh. Âm linh không giống như âm nhân, thu phục oán niệm của âm nhân là có thể trở thành phù xử Đã đa số âm nhân không hại người Nhưng nếu tìm được nơi dưỡng thì Dưỡng âm nhân có hung tính Rồi thu phục để sử dụng Âm nhân thì vẫn có thể tìm được vài con Nhưng âm linh thì thực rất hiếm So với con người Vật có linh trí ít hơn rất nhiều Khả năng gặp được cũng rất nhỏ Nó trời sinh dị bẩm Lại phải sinh ra nơi có phong thủy tốt Tu luyện nhiều năm Mở được linh trí Thì mới có thể trở thành linh vật Linh vật thì rất hiếm thấy Thực là ở nơi danh sơn cùng cốc Bình thường không tra được tung tích Linh vật chết mà oán niệm Trở thành âm linh thì càng ít xảy ra Đừng nói là dư vi Ngay cả dư cửu trí và Tứ lão huyền môn Cũng lần đầu tiên thấy âm linh phụ xử Nơi khiếp sợ Khó có thể diễn tả bằng lời Hồi nữa âm linh này Lại trong tay Một nghĩa tự bối đệ tử Gia Gia Lộ kỳ mãng xà lao đến, Dư Vi hô lên và lùi lại phía sau. Tư Vi cô ta vừa mới tiến vào luyện khí hóa thần. Hơn nữa, cô ta am hiểu phong thủy của Dương Trạch, đối phó âm linh, không phải sở trường của cô ta. Trước đó lại có trạng thái thảm hại của Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong. Lần đầu tiên sự tự tin của Dư Vi bị đả kích, cô ta cảm thấy không đối phó được. Giữa tình thế cấp bách, hô lên một tiếng với Dư cử trí hít. Giờ cửu trí không hổ là người từng trải, trải qua năm trận chiến. Khi kỳ mãng xà gào thét lao đến, trong một khắc đó hắn liền tỉnh lại, kéo dư vi về phía sau giận dữ quát. Vỗ liêm sỉ, chỉ là một âm linh, muốn chết à? Hạ thừa cười lạnh, đứng một chỗ xem ăn đối phó với chỉ là âm linh như thế nào. Giờ cửu trí quả nhiên là nói nhanh nhưng đánh thì cẩn thận, chuyển dư vi sang chỗ khác đánh nhau với kim mãng xà. Dư cửu trí vẽ một đạo kim phù Trê không phía sau kim mãng xà Rồi trở tay đánh phía bảy tấc của nó Mà sao Hà Thược Có thể để hắn muốn làm gì thì làm tay cô đánh ra một đạo kim phù Chỉ là đánh vào gái của Dư cửu trí Ở huyền môn Nhiều năm nay không ai dám bất kính Với Dư cửu trí như vậy Không ít đệ tử thở dốc vì kinh ngạc Dư cửu trí thì giận dữ Đánh một trưởng làm vỡ kim phù của Hạ Thược Hắn ta đã tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư nhiều năm Công lực không phải tân bốc Hạ thược vừa mới tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư Kim phủ của cô bị hắn đánh vỡ Nhưng kim phủ hắn đánh về phía kim mãng xà Vì vậy đi chạy hướng Để kim mãng xà tránh được Kim mãng xà bị người đập vào bài tóc cũng nổi giận âm sát quanh thân dài đặc của Lê Dư Cửu Trí Hạ thược cũng tiến lên động thủ với Dư cử Trí Dư vi thấy ông nội bị hai bên vây đánh Rất tức giận Cô ta chạy đến hỗ trợ Cô ta ra tay ngoan độc, góc độ xảo quyệt Lòng bàn tay mang ám kinh Đánh thẳng mi tâm hạ thược Vừa đánh vừa hét lên với đệ tử dư ra Khúc ra và vương ra Các ngươi chết hết rồi đấy à Sao không qua đây hỗ trợ Ánh mắt hạ thược lạnh lùng Cô không tránh né trưởng của dư vi dùng ngực đỡ đòn của cô ta Dư vi cả kinh Cả thấy ám kinh đánh vào ngực hạ thược Nhưng lại như dùng không khí đánh vào ngực Rõ ràng cô ta đánh mạnh vào ngực hạ thược Thế mà ám kinh như là Chờ qua bà vai hạ thược bị vô hiệu hóa Cảm giác này cô ta chỉ gặp Khi sao chiêu với ông nổi Lập tức trừng mắt kinh hãi Trấn kinh có có những người đang xem Tuy vừa rồi chỉ thể hiện một chút Nhưng có thể nhận thấy Hạ thược gần đạt đến cảnh giới hóa kính Hóa kính à Đó là cảnh giới của công phu nội công Từ minh kính đến ám kinh Cuối cùng là hóa kính tầm phát Huyền môn chỉ là bốn cảnh giới luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần luyện thầnàn hư luyện hư hợp đạo đệ tử huyền môn từ cho đến giờ đều tập song song giữa tâm pháp và công pháp đệ tử bình thường tâm pháp ở cảnh giới luyện tinh hóa khí công phápr dừng ở Minh kính thượng với những đệ tử của thiênên phútù luyện tâm pháp để cảnh giới luyện khí hóa thần thì mới lĩnh ngộ được công pháp án kinh Tu luyện tâm pháp đến cảnh giới luyện thần hoàn hư mới có thể lĩnh ngộ công pháp hóa kính. đã đến trình độ này, có thể gặp chiêu phá chiêu, dùng nhu để thắng cương. Huỳnh Môn là bồn phái lâu đời, tồn tại mấy trăm năm. Nghe nói mấy trăm năm chưa xuất hiện cao thủ đạt cảnh giới luyện hư hợp đạo. Bình thường có thể tu luyện đến luyện thần hoàn hư, cũng là người được vô số người ngưỡng mộ. Hiện nay Huỳnh Môn chỉ có dư cửu chí đã đến cảnh giới Luyện thần hoàn hư Hắn cô đã hơn 60 tuổi Trong lớp đệ tử trẻ tuổi Dư Vi mới 23 tuổi Đã đạt luyện khí hóa thần Được coi như là thiên tài Không ai nghĩ đến hôm nay Một đệ tử của huyền môn Có thể thả âm linh đại mãng xà Lại là cao thủ đã đến cảnh giới Luyện thần hoàn hư Nhìn qua cô Cô mới 17-18 tuổi Không kể đến đệ tử Tam Mạch Dư Thị Khúc Thị Vương Thị Hay Lãnh Gia Đến ngày cả đệ tử nhất mạch trương thị Cô cảm thấy choáng vắng Điệt này sao có thể xảy ra Liên tiếp chịu đả kích Mọi người nhìn hạ thược như nhìn thấy yêu nghiệt Ô Diệp đá một cước vào cây Cô ta là luyện thần hoàn hư Cô ta là luyện thần hoàn hư Cô ta là luyện thần hoàn hư Tối hôm qua cô ta vẫn là luyện khí hóa thần Hắn dường như bị đả kích rất lớn Mà những nghĩa bối đệ tử khác đều hỏi sư phụ của mình. Sư phụ à, thực sự Tô Sư Thúc đã thu nhận vị tiểu muội này ư? Sao Tu Vi của ấy lại cao vậy? Trường Trung Tiên cảm thấy huyết áp xông đến đỉnh đầu, và muốn tăng lên nữa. Âu ôm ngực. Số nhà đầu này, Tu Vi có muốn cao hơn lão? Lúc mọi người đã liên tục kinh hãi, hạ thơ hóa giải trưởng của Dư Vi, bà vai chấn động. Tay Dư Vy ở trước ngực cô nghe rắc một tiếng buông thẳng xuống. Sang mặt Dư Vy trắng nhợt, hạ thường nhấc chân đá cô ta ra ngoài. Cút! Người không có tư cách để nói chuyện. Dư Vy nhanh chóng bị đá bay ra sau, nhưng chưa đụng vào cây. Trước mắt đã bị một đoàn hắc khí đánh úp. Sang mặt cô ta trắng bệch do cổ tay bị gãy, bị hắc khí cuốn lấy. Sang mặt ngay lập tức chuyển ra màu đen. Cô ta cảm thấy kinh hãi, lạnh vô cùng. Đến xương cốt cũng như bị đóng băng Khi cô ta tỉnh táo Thấy kim mãng xà đang cuốn trên người mình Kim mãng xà Không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc Nó chỉ một lòng muốn lấy lòng chủ nhân Vô lương tâm của mình để được đổi tên Vì thế khi nhìn thấy con người Đang bị nó cuốn lên Nó lại càng trướng mắt Ánh mắt màu vàng hung hăng Vùng đuôi lên rồi vỗ Chỉ nghe hô một tiếng Thân ảnh màu hồng đã bị kim mãng xà Đánh đến giữa sườn núi mất tích Trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của huyền môn, dự vi có thiên phú cao nhất, có gặp chuyện như vậy, những đệ tử có ý muốn tiến lên giúp đỡ, lập tức lui về sau, cũng bỏ ngay ý niệm trong đầu. Dự cử chí chừng mắt, hai mắt đỏ ngầu. vi nhi! Hạ đánh một trưởng phía hạ thược, một tay vẽ bùa đánh phía bài tắc của kim mãng xà. Hạ thược cười lạnh, giống như trước không tránh né, đón trưởng của hắn. Quả nhiên Dư cử Trí không dễ đối phó Hắn là cao thủ trong giang hồ Thế nhưng hắn có thể một bên vẽ bùa Đối phó kim mãng xà Một bên so chiêu cùng hạ thược Tại hắn nhanh như bóng vuốt chi mừng Xương cứng như thép thô Ra tay tàn nhẫn Trong lúc di chuyển thì vững chãi như cọc Nội công có thể sử dụng tùy ý So với Trương Trung Tiên Trương Trung Tiên không theo kịp hắn Tôi bây giờ Cửu Trí Đã ở cảnh giới luyện thần hoàn hư Tu luyện công pháp hóa kính nhiều năm Đối với người mới đạt được hóa kính như Hạ Thược thì vẫn gặp khó khăn khi đối phó hắn. Nhưng Hạ Thược lại muốn sao chiêu với hắn. Cô vừa đạt đến cảnh giới hóa kính, chưa biết sử dụng thế nào. Cô lại chưa có kinh nghiệm thực chiến. Trước mắt lại có sẵn đối thủ và cơ hội học tập. Vì sao không tiếc chiêu đây? Dự cử trí một bên phải kiềm chế kim mã xà, một bên đánh nhau với Hạ Thược. Hạ Thược tuyệt đối là đệ tử có khả năng học tập kinh người, thân thủ tốt. Liên hoạt như vậy, tay không thành chiêu, ra tay cực xảo quyệt. Rồi cựu trí kinh hãi phát hiện, chỉ qua trăm chiêu, cô chậm dãi hiểu cảnh giới cuối cùng, tướng sinh chống không. Rồi cửu trí chưa bao giờ gặp được đệ tử có tư chất kinh người như vậy. Càng đánh, hắn càng kinh hãi, những người đứng xem ở đây phía xa cũng muốn chết lặng. Học thật nhanh đi, chỉ mới 17-18 mà đã ở cảnh giới luyện thần hoàn hư Có chuyện gì cô không làm được không chứ Không thể không nói Người có năng lực này Cho lòng dư cử trí biết Không thể đánh thắng Đây cũng chính là tự cấp cho mình một tử địch Hắn lôi phía sau Đạp một cước vào người đang đứng cạnh cây Đay chế một lá kim phù và hư không Đánh phía bảy tấc của kim mãng xà như đoàn sắc khí Kim mãng xà khổng lồ Nhưng hành động của nó rất linh hoạt Nó gào khét một tiếng Rồi nhéo eo thoát khỏi chiêu của dư cử trí Nhưng không ngờ đây chỉ là hư chiêu Hắn tính chính xác phương hướng kim mãng xà Trong tay suốt một đạo bùa giấy Đánh bảnh tấc của kim mãng xà Trong lúc dư cử trí so chiều với hạ thược Vì không bị âm sát kim mãng xà làm bị thương Nên rảnh tay đối phó với nó Chế ít nhất 23 đạo kim phù Nguyên khí quán tiêu hào quá nặng Chế người hắn mang theo bùa giấy Sau khi dùng hư chiêu hắn lung lay một chút Hắn nắm chắc có thể làm bị thương kim mãng xà Vì vậy ra hết nguyên khí còn lại vào lá bùa Nhìn dư cử trí phạm một sai lầm cực kỳ lớn Hắn còn không biết thủ phạm của những chuyện ma quái Trong làng trài Chỉ là kim mãng xà Sau khi hắn đem nhiệm vụ gian khổ ra cho Trương Trung Tiên Hắn liền mang theo người của mình tìm chỗ dừng chân Vì vậy ngoại trừ người của nhất mạch Trương Thị và vô lượng tử Không ai biết Người phụ nữ không đầu Mặc quần áo màu vàng lắc lửa thôn hai năm nay Chính là Kim Mãng Xà Vì vậy dư cửu chí hoàn toàn tự tin Có thể làm bị thương Kim Mãng Xà Chỉ cần Kim Mãng Xà bị thương Người mới tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư Như Hạ thượng không phải đối thủ của hắn Họ đưa hắn có nhiều người Chỉ cần nói sẽ có rất nhiều người hỗ trợ Hôm nay chỉ có người của nhất mạch Trương Thị Là có tính uy hiếp Nhưng không đáng ngại Trong lúc suy nghĩ Hắn hướng đến góc chết phía sau đầu Kim Mãng Xà Mắt thấy sắp thành công, đầu kim mãng xà bỗng chuyển biến 180 độ, ở giữa không trung rời khỏi thân thể. cho lúc đầu và thân thể kim mãng xà đen kịt hắc khí, phẫn nộ, thấy đầu dư cử trí ngay trước mặt. Nó không do dự, mở rộng miệng can xuống. Một đoàn hắc khí cắn nuốt đầu dư cửu trí. Sao mà dư cử trí nhanh chóng biến thành màu đen, cánh tay của hắn bị âm sát vây lấy, cũng muốn biến thành màu đen. Dư cử trí phun ra bốn máu. Bị kim mãng xà đánh văng ra Nhưng hắn ép nguyên khí phát ra Xoay người rơi xuống đất Mặt càng ngày càng đen Chúng độc thực rất sâu Hắn nhanh chóng hạ một bùa cánh tay mình Đáy mắt đầy tờ máu Rồi nhìn phía Hạ Thượng Người, giúp cuộc ngươi là ai? Hạ Thượng nhíu mày Khoanh tay cười nhẹ <cười> Người đoán xem Ôi chuyện rất hay đúng không các bạn Ngọc Mai cũng đang rất rất muốn đọc tập tiếp theo Nhưng mà rất tiếc uh, Thời lượng đến đây đã kết thúc rồi Bởi vì uh, chúng ta phải giữ những điều bí mật Để ngày mai còn bật mì đúng không Các bạn nhớ theo dõi tập ngày mai Trên kênh youtube nghe kể chuyện 3 đêm khuya Chúc các bạn ngủ ngon